Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi Trê Định, tác giả Thập Tứ Lan, diễn đọc tiểu Tuyết Chuyện được phát trên kênh highfiblog.com Tập 3 Chương 5 bị cầm tù Rừng rậm tối đen, bầu trời ảm đạm Tân mi chạy băng băng không ngừng nghỉ trên con đường lầy lội, tim đập ầm ầm như muốn nhảy lên khỏi cổ họng. Đột nhiên một bàn tay to lớn tóm lấy nàng, một tên mặt than, nhai răng cười nham nhở, nắm chặt cầm nàng. Khá khá khá, tiểu cô nương xinh đẹp, mau theo ta về làm áp trại phu nhân nào. Tân mi mặt mày biến sắc, dãy dụa ngang dọc trong gió lạnh. Không muốn, ta không muốn gãi cho người Ta... Nàng té từ trên giường xuống đầu đụng một phát tạo ra tiếng động thật lớn Ôi, thì ra là mơ Tân mi nằm trên mặt đất một hồi lâu Ứ rũ nhìn những thanh xà nhà màu nhạc trên nóc nhà Một tia nắng mặt trời bám ở mặt trên Những hạt bụi nhỏ muốn trong ánh nắng Bên ngoài cửa sổ có tiếng nước chảy Còn có tiếng người nói chuyện Nàng ôm chăn đè nền mạn ngồi trên mặt đất. Nghĩ ngợi một lúc lại bò lên nằm lên giường. Dù sao nàng cũng không thể ra khỏi căn phòng này, không mà ngủ một giấc cho rồi. Chiều tối ngày hôm qua, Lục Thiên Kiều bắt nàng đến Hoàng Lăng, nói thật, vẫn cho rằng trong Hoàng Lăng tất nhiên sẽ là quang cảnh mê mờ dày đặc, không khí quái dị, cỏ cây mọc thành bụi, chắc chắn là cảnh tượng đại và thái thối của đám yêu quái. Không ngờ vừa xuyên qua màng sư mù dày đặc Lại nhìn thấy một vị hoa đào rộng lớn Chung quanh lăng mộ là những bức tượng người ngựa bằng đá khổng lồ Nhưng tất cả đều bị bao phủ trong hồng của hoa đào Non xanh, nước biếc, tường trắng, ngói xanh Nơi này vô cùng tĩnh lặng và bình yên Nhưng mà chuyện này đối với nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì Bởi vừa vào hoàng năng, Lục Thiên Kiều đã giam nàng trong căn phòng này Từ làng Coi trường cô ta, không được để cô ta ra khỏi căn phòng này Hắn giao người xong lập tức bỏ đi Một mình nàng nằm trên giường đến hơn nửa đêm Ngơ ngẩn cả người Vốn nghĩ rằng sẽ tìm được cách trò chuyện với người canh giữ bên ngoài có tên là Tư Lan kia Nhưng y chính là một tên mặt thang thứ hai Có kể nàng nói gì, y cũng giống như người câm điếc Chỉ cần nàng khẽ mở cửa sổ, y liền ngăn lại thức khắc Giống như bức tường sát vậy và mức, Thanh Mi đành phải nằm ngủ. Từ Lan đại ca ta nghe nói hôm qua Lục đại ca dẫn về một vị cô nương, người đến là khách nên ta làm chút thức ăn, phiền huynh đưa cho nàng ấy giúp ta, hy vọng sẽ hợp khẩu vị. Ôi, nữ thật nhẹ nhàng, hiền hòa và êm tai làm sao. Tầng My đứng dậy, ghé mắt nhìn ra cửa sổ, đi nhìn thấy Tư Lan đưa tay những hộp thức ăn từ một vị cô nương mặt váy màu hồng phấn. Vị cô nương kia ngẫu đầu lên nhìn nàng, thật là Tầng mi cố gắn môi ruột gan ra suy nghĩ nửa này cũng không nghĩ ra từ nào khác, đành phải khen ngợi trong lòng, thật là xinh đẹp như hoa. Ta tải ý tốt của anh Liên cô nương. Thì ra, người tên là Tư Lan kia cũng biết nói chuyện, hơn nữa vẻ mặt lại vô cùng hiền hoa. Anh liền nghe miệng cười với Tân My rồi xoay người bước đi. Ăn đi. Tư Lan vừa quay đầu lại, đã khôi phục viên vẹn bộ mặt thang lúc nãy, đem hộp thức ăn để lại trên cửa sổ. Tân My vô cùng vui mừng, nhanh chóng mở nắp hộp ra. Chỉ thấy bên trong có hai hộp cổ lớn đặc song song nhau, trong đó chứa đầy điểm tâm được làm vô cùng khéo léo dùng nắp thủy tinh che lại. Nàng đã nhìn đói suốt cả đêm, chị thấy trước mắt toàn sao vàng 5 cánh, vội vàng bóc một miếng bánh trắng như tuyết, thơm đường nhét vào miệng. Lại thấy Tư Lan đứng trước cửa sổ nhìn chăm chăm nàng với thái độ thật khác thường, trong ánh mắt hình như hơi ngưỡng mộ. Nàng nghĩ nghĩ rồi hỏi, Huynh muốn ăn không? Từ Lan lại xoay mặt đi không thèm để ý tới nàng Nàng thở dài một tiếng khẽ nói Mặt thang cũng là bệnh, phải chữa bệnh Dường như cả người y khẽ run lên Chỉ nghe ầm một tiếng Đã thấy cửa sổ đóng chặt lại Tương My lại lấy một cái bánh hoa hòe Nhưng mới ăn được một nửa Cánh cửa lại mở ra Cái người tên Lục Thiên Kiều Sau một đêm không gặp Đang đứng giữa cửa nhìn nàng Nhân vội ném chiếc bánh hoa hòe, nhìn quanh quốc rồi trốn sau tủ quần áo. Trên bãi nàng còn dính mấy mảnh bánh ngụng, đầu tóc sau một đêm ngủ dậy chưa buồn chải Mấy sợi tóc rụ xuống hai vai, nhìn sao cũng giống một, chú thỏ con, trắng trẻo mềm mại vô cùng. Lục thiên kiều đóng cửa lại, đi tới, nàng nuốt tích biến, trong đầu hiện ra cảnh trong hí kịch thường diễn, căn phòng nhỏ đóng kính. Ánh sáng mơ mơ, kẻ xấu xa, giỡn nụ cười, gian tà, đưa tay về phía nữ chính Nàng bây giờ rất muốn chui vào tủ quần áo Tới đây, ngồi xuống Hắn ra hiệu bảo nàng ngồi trên ghế ta không qua Tới đây, không Hắn bước về phía nàng hai bước, nàng lập tức lao tới chiếc ghế Ngồi trên chiếc ghế nhanh như chớp Lục Thiên Kiều bóp bóp chán Vì sao cô nương biết rõ phương pháp phá giải vân bộ trận Ai dạy cho cô Ta nói ta không biết văn mùa trận là gì mà Nói thật đi Tôi thẳng ra là ta nhận Biết phương hướng cực kỳ tốt Hắn không nói gì Chỉ im lặng nhìn nàng Bóp người cao lớn Đôi mắt sáng như Ngọc Dùng nhàng sắc nét Đẹp đẽ như một miếng Ngọc được mài dũa khéo léo Nhưng không hề có sự ấm áp của Ngọc Hắn không hề che giấu sự lạnh lùng sắc bén của mình Lúc nào cũng giống như một thanh đao nhân danh người mang đao Hắn không nói gì, chim lặng nhìn nàng Vóc người cao lớn, đôi mắt sáng như ngọc Dung nhàng sắc nét, đẹp đẽ như một miếng ngọc được mài dũa khéo léo Nhưng không hề có sự ấm áp của ngọc Hắn không hề che giấu sự lạnh lùng sắc bén của mình Lúc nào cũng giống như một thanh đao nhưng danh người mang đao Giờ phút này, ánh sáng lạnh lẽo từ thanh đao đó đang chi thẳng vào nàng Tân mi không hề sợ hãi nhìn thẳng vào hắn Hắn cảm thấy sự can đảm của nàng thì dường như mềm lòng hơn Cho đến khi nhìn thấy mảnh bánh ngọt dính trên má nàng Hàng đông mi dài của hắn không nhìn được khẽ lay động Việc đó... Tần mi thấy hàng mi của hắn rung nhẹ nhẹ tốt bụng nhắc nhở Mặt thang thực ra là bệnh Cần phải chữa trị Trong thành lục thủy có một đại vô chăm cứu rất cao tay Khuôn mặt của hắn không chút thay đổi Hửa tay về phía nàng Này nhất thời hoảng loạn Nhìn xung quanh tính tìm chỗ trốn nhìn cánh tay nàng vẫn bị tóm chặt lại Tommy hoảng hốt suy nghĩ thử xem Tiếp theo mình nên thét chói tay rồi giả phờ tế xỉu Hay là thà chết cũng không chịu khuất phục Để bảo vệ sự trong trắng Giữ gìn mười mấy năm của mình Bất chợt hắn kéo nàng đến trước cửa sổ Mở cánh cửa gỗ ra Cảnh xuân tươi đẹp tràn đầy trước mắt Bên ngoài cửa sổ đang nút hoa lê nở, những đá hoa lê trắng muốt như bông vải. Trong ánh nắng lung ninh là mấy đám hoa yêu đang vui cười, trò chuyện râm đã trên những cành cây. Dãy núi ở phía xa xanh tươi như ngọc bích ẩn dấu cảnh gia đình thiền viên. 362 yêu tinh Lục Thiên Kiều mở miệng, giọng nói rất nhạt. Hoàng Lăng chính là nhà của bọn họ. Tài sẽ không thả bọn họ ra ngoài lập hại người Càng không để cho người bên ngoài làm tổn thương bọn họ Dù sao, hàng lăng cũng là đất của hoàng gia Cho dù có đám ma quỷ Nhốn nháo cũng không ảnh hưởng đến toàn cục Nhưng nếu để cho hoàng đế biết Có một bầy yêu quái chiếm núi xưng vương Biến thành nơi ăn chơi vững lạc Thì chỉ sợ chưa đến một hai ngày Sẽ có tiên môn phái người tới tiêu diệt tất cả Tân mi gãi gãi đầu a một tiếng ta không quan tâm cô dùng cách gì để phá giải vân vụ trận Nhưng đã có sự uy hiếp đối với ta Ngày nào còn chưa làm rõ được chuyện này Thì ngày đó vẫn chưa thả thể thả cô đi Hắn buồn cánh tay nàng ra Tân My cực kỳ hoảng sợ nói Ngươi không, không phân biệt phải trái Hắn dường như khẽ cười Ta là người trước giờ không bao giờ phân biệt phải trái Thân bi cảm thấy cần phải tỏ vẻ nghiêm túc một chút để tỏ rõ lập trường của mình. Cho dù ngươi giam ta đến nhà đến chết, ta cũng không đồng ý gãi cho ngươi làm áp trại vô nhân đâu. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, thật muốn đem cái đầu nghe không hiểu tiếng người của nàng bẻ xuống làm cầu đá cho rồi. Hắn xoay người phải tay áo bỏ đi, ra tới cửa dặn dò tư lan. Coi chừng cô ta, ngoại trừ nước ra thì không cho ăn gì khác không được cho người khác tới gần. Từ Lan cung kính chắp tay. Tuân mệnh, tướng quân. Tướng quân, hắn chỉ là một tên yêu quái chứ tướng quân chó má gì? Tần bị tức sôi gan, mồi móc mãi chẳng mắng được câu thứ hai, nghĩ lâu thật lâu cũng không nghĩ ra câu gì thật sắc bén để chửi người, lại ôm tức đấm đá cái gối. Thiếu Kiêu ca, ca bên ngoài cửa sổ có giọng nói Trẻ con non nớ gợi hắn Nàng quay đầu lại thấy một cục thịt tròn Mẫm biển bay vòng vòng quanh hắn Dường như, như là một con điểu yêu bé xíu đang bay giữa không chung So với con tiểu điệu, điệu yêu gặp lần trước ở Hoàng Lăng thì nhỏ hơn rất nhiều Chỉ khoảng 3-4 tuổi Cả người lắc la lắc lư Nhìn chẳng giống chim chút nào Càng nhìn càng thấy giống một con vịt béo ú Lục Thiên Kiều đưa tay ôm con tiểu điểu yêu kia lên Trong chết mắt Ký ếch mặt trời chiếu rọi xuống, bộ mặt thang của hắn mộng trở nên hiền hòa, một, ấm áp một cách thần kỳ. Đại ca của đệ nói huynh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, hỏi ca ca khi nào mang nội đan qua cho huynh ấy. Con tiểu yêu hỏi với giọng ngọt ngào nghi thơ. Đi ngay đây, Lục Thiên Kiều gượng gạo, vỗ vỗ đầu con tiểu yêu. Hợp đựng thức ăn bị Tư Lan lấy đi, Tân Bi ôm bụng đói ngay người ngồi cạnh cửa sổ. Người thế nào lại ngủ mất từ lúc nào không biết Trong giấc mơ Nàng thấy mình đang ăn một nồi thịt kho tàu Và gặm cái chân giò lợn lớn Lập tức miếng chạy ra ướt cả tay áo Lúc trời tối Tư Lan thấy bộ dạng cố gắng chịu đựng đói khác của nàng Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa Mở miệng Người chịu nói thật Thì sẽ không bị bỏ đói nữa Phần mê kiên quyết xoay người đi hừ một tiếng Người đối đầu với tướng quân Chưa ai có kết cục tốt cả Hắn là yêu quái chứ tướng quân gì Tân mi phản đối lại giọng hết sức kinh thường từ Lan nổi giận Ai nói với người ngày ấy là yêu quái Ngày ấy là đương đương là phiêu kỵ Tướng quân của Quỳnh quốc 15 tuổi đã lập hàng loạt chiến công Phiêu kỵ tướng quân Đàn ngạc nhiên hỏi Phiêu kỵ tướng quân từ Tư Lan muốn điên lên Là tướng quân sẽ không đi đánh nhặt mà lại trông coi hoàng lăng. từ Lan hơi chán nạn nói. Hoàng đế có mắt không trồng. Nghe lời sàn tấu, đầy tướng quân đến trong giữ hoàng lăng. Hân mi giật mình mừng tịnh. Chắc là tướng quân bại trận cho nên hoàng đế mới giận dữ. Đầy hắn tới hoàng lăng chứ gì. từ Lan tức giận đóng xăm cửa sổ lại. Mãi đến khuya trong căn phòng rốt cuộc. Cũng không còn một tiếng động nào nữa Vì hơi lo lắng Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương Người trần mắt thịt Cả ngày chỉ được ăn hai miếng bánh ngọt Ngoài ra không được ăn gì nữa Chỉ sợ đói quá lại gây Ra chuyện gì đó bất ổn Để nhìn hợp đựng thức ăn trong tay do dự suy nghĩ có nên lén nút đưa cho nàng một miếng cho đỡ đói hay không bên trong phòng đột nhiên có tiếng động hỗn độn Tư Lan bội vàng kéo cửa sổ ra Ai ngờ một luồng gió lớn từ trong cửa sổ đánh ập vào mặt Y không hề phong bị nên lãnh trọn Bày thẳng ra ngoài hôn mê bất tỉnh Tân My ngồi trên lưng Thu Nguyệt Sờ sờ đầu đó nghe ngợi Giỏi lắm May mắn Thu Nguyệt có đòn sát thủ này Trước giờ nàng không dùng nó Chính là chờ thời khắc Lơ là cảnh giác của Y Thu Nguyệt nhanh chóng và nhẹ nhàng bay đi Nàng ôm chặt cổ Thu Nguyệt ra lệnh Chương 6 lại bị tóm Vị công tử này, huynh đẹp trai như vậy, có hứng thú làm chồng ta không? Người thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười vô cùng trong sáng. Chuyện này... thôi... Tiểu xoáy ca ngượng ngùng đỏ mặt, ngập ngừng nói. Làm chồng của ta thì số tiền này sẽ trở thành của huynh ngay tức thì. Nàng vỗ vỗ túi tiền tăng tròn, để... để tài hạ suy xét Với mắt tiểu xoáy ca bị túi tiền làm cho lé sáng rực rỡ... Tuy rằng có tiên nhân nói mạng ta khắc chồng Nhưng thật ra ta rất giỏi giang Lại biết kiếm tiền Rất mạnh khỏe Cứ an tâm Cưới ta thì cả một đời huynh không cần phiền não điều gì cả Nàng là một đứa trẻ rất thành thật Chú giờ không bao giờ giấu giếm lời đoán mệnh kia Tránh trường hợp mua được chồng rồi lại quay ra Nói nàng bị bợm Khắc chồng Tiểu xoái ka kia nghe vậy mặt mày suy sụp Cô nương tài hạ trong nhà đã có thê thiếp Giờ tài hạ có việc cắp xin cáo từ A lại một người nữa bỏ chạy. Tân mi buồn bã nhìn theo bóng lưng của tiểu Soái ca đang chạy chối chết kia. Chỉ trong vòng một buổi sáng, đây đã là người thứ 10. Khi nghe thấy hai chữ khác trong, lập tức miếng sắt chạy mất dép. Nàng tin rằng, cho nàng nhất định đang hối hận, đến muốn sẽ tim rạch phổi ra. vì ngày xưa đã mời vị Ngọc Thanh tiên nhân đến đoán mệnh cho nàng. Hai chữ khách trong này có sức sắc thương thật sự quá lớn Thôi quên đi, đi ăn chén cháo bù đắp cho một chút tâm hồn, đang tổn thương vậy Đêm qua khi bay từ Hoàng Lan ra, mặc dù đêm tối Nhưng Tân My không dám nghĩ tại thành trấn gần đó Nàng bay liên tục 3 canh giờ, mẹ đến lúc hừng đông mới tìm đến thị trấn nhỏ này May mắn là khách tím ở đây mở cửa rất sớm Nàng thuê một căn phòng, ăn lì ba chén cơm mới bình thường trở lại view cái tướng quân quá nhỏ mọn Chứ dựa vào việc không cho đàn anh kênh đã không thể gả cho hắn rồi. Quẹo sang một góc đường, tần mi chợt nhìn thấy một chiếc xe bò rất nát xe tua rệu rạo ngay trước mặt, bánh xe lăn trên con đường rải đá kêu kẽo kẹt như răng của già chín sắp rụng sạch. Người đánh xe cũng bên đầy thương tích ngồi ủ rũ, chiếc xe bò này nhìn quen quá, nhưng hình như lúc này nó còn rất nát hơn so với hai ngày trước. Sơn My bước qua vén chiếc rem che lên Bên trong chiếc xe bò là bên mắt trắng đen rõ ràng đang nhìn thẳng vào nàng Sở dĩ nàng gọi là trắng đen rõ ràng Là bởi vì người này có phải bị sét đánh hay không Cả người y từ trên xuống dưới đen thui một màu Tàng nhìn một hồi lâu rút cuộc giật mình háo miệng kêu lên Mi Sơn đại nhân người bị sét đánh sao My Sơn quân xấu hổ vô cùng Ra sức tấm chiếc đèm che lại Giả vờ không quen biết nàng Bất thình linh Nàng lại chui đầu vào cửa sổ Sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Mi Sơn đại nhân Từ trên xuống dưới một lần nữa rồi nói Đây gọi là thấy chết không cố nên bị báo ứng đấy Mi Sơn quân đầy mặt nước mắt Đầu đẩy đầu nàng ra Ước nguyện duy nhất bây giờ của Y Chính là thời gian quay ngược trở lại Để không phải dính dáng chút nào đến nhà đầu chết tiệt này nữa Chiếc xe bò siêu siêu quẹo quẹo Chạy vào trong thành, đến trước một tủ lâu lớn nhất, xa hoa nhất thì dừng lại. Mi Sơn quân cuối đầu, nhìn bộ dạng chật vật thê thảm của mình, do dự không biết có nên phát bộ dạng này xuống xe hay không, nếu như dùng phép vật che bắt đi. Nhưng bây giờ cả người y đau đớn, cơ bản là không còn sức để sử dụng tiên pháp. Đang lúc khó xử, cánh cửa xe đột nhiên mở ra, tầng mi cô nương nghìn đầu đứng bên ngoài xe nhìn y, Ngài muốn vào tủ lâu này sao? Nàng hỏi, sau đó đưa tay ra. Tới đây, ta đỡ ngài đi. Mì Sơn Quân ngại ngùng quay mặt đi. Không muốn, không cần, không cầu. Ngài yên tâm, ta rất khỏe mạnh sẽ không làm ngài té đâu. Nàng vỗ tắm chân mỏng trên đùi y ra, khẽo quấn quanh người y, rồi nhẹ nhàng kéo gọn cả người y đặt trên đưng mình. Mì Sơn Quân đã đặt trước một căn phòng trên đầu ba của tủ lâu, Tần mì gỗng y lên bậc thang, bước chân nhẹ nhàng như không. Thấy Mì Sơn im lạnh, lặng không nói một lời. Khác hẳn tính bà tám thường ngày. Nàng lại nói, Mì Sơn đại nhân, hãy yên tâm. Ngài cũng giống như cây sao chút phơi đồ ở nhà ta thôi. Chẳng hay nặng tí nào. Từ nhỏ ta đã rất khỏe mạnh. 10 tuổi đã có thể cổng đại sưu hình chạy khắp phố. Mà hình ấy còn nặng hơn cả gấu chó nữa. Mì Sơn bốn nàng ẩm ừ. Nghe vậy đột nhiên có cảm giác như bị ai bóp cổ Không thốt ra nổi một lời Cũng may là căn phòng trên lầu ba này Được che trắng bởi một cái màn trúc Người bên ngoài không nhìn thấy bên trong thân mi gọi người chuẩn bị một chậu nước ấm Thấm ướt chiếc khăn Lâu trên khuôn mặt toàn vết tích trái đen Trái khét đen thui của Mi Sơn My Sơn đại nhân Ngài không phải là tiên sao Sao là bị sét đánh thành như vậy Mi Sơn quân đỏ mặt, nước mắt đầm đìa. Tiền cũng phải chia ra rất nhiều loại, ta không phải là loại có thể lật cường tráng. Ngay bị xét đánh ở đâu? Tân mi dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng đè lên một vết bỏng trên mặt mi Sơn, đầu đến mức khiến y, phải hít mạnh vào. Mấy ngày nay linh khí trong núi vãng lan thay đổi lạ thường. Trong núi có rất nhiều yêu quái muốn được độ lôi kiếp thành tiên. Mỗi hôm qua là đứng qua sát một con chó yêuỗ kiếp không cẩn thận đứng quá gần bị sét đánh thần mì hiểu ra mọi chuyện cực đầu quả nhiên là làm tiên thật không dễ dàng chút nào trong lỗ tai của mi sông Quân giống như có cả vạn con bơm bướm, bướm bay lượng khiến trái tim y loạn nhịp tầng mì v thuốc Chị thương lên với thương của Y, nghe nói là thuốc do Sơn Trang bọn họ đặc chế, hiệu quả tuyệt, tuyệt hảo, bao gồm hoàng điên và mật đắng, sắc vằn lửa nhỏ 3 ngày 3 đêm mới tạo ra được loại thuốc có mùi hương này. Nhưng Y là cảm thấy mùi hương này uh, lúc đưa đến gần lại giống như mùi thơm trong áo nàng Chết thật, ngay cả cấu giác cũng bị xét đánh hư luôn rồi. Mì Sơn Quân khóc không ra nước mắt. Được rồi, ta để lại một lọ thuốc dị thương cho ngài Ngài nhớ phải bôi mỗi ngày đấy Mi sôn quân đại nhân là tiên Không tới mấy ngày sẽ khỏe ngay thôi mà Tân mi cầm bọc quần áo đứng dậy Tính đi xuống lầu Mi sôn quân kim lòng không đặng hỏi Cô ạ Bây giờ cô tính đi đâu? a ta còn phải đi mua chồng Không thể ở lại giúp ngài được Bảo chồng Mua chồng Mi sôn quân ngạc nhiên Ông mà cũng có thể mua được sao?" Tần răng cười, "Có tiền có thể sai quỷ thủy ma, có tiền mua tiên còn được." Không biết vì sao, Lý Xuân Quân lại muốn khóc, giận ghe, như ngay cả mắt y cũng bị sát đánh hỏng mất rồi. Tần Mì kéo tấm màn trúc ra, vừa vặn lúc đó có một người bước thẳng vào trong, xích nữ thì đâm vào người nàng. N người đó đỡ nàng, cất thật dịu dàng. "Cô nương, cẩn thận." Nàng ngỡn đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp như hoa Dưới khóe mắt có một nốt cười nhỏ, nhìn có vẻ hơi u buồn Hãy nàng núi mắt nhìn mình, chàng trai kia khe khe mỉm cười Như một luồng gió mát đập thẳng vào mặt Nhìn thôi đã thấy chẳng phải hạng tốt lành gì rồi Nàng xoay người xuống lầu, nghe loán thoáng trong căn phòng giọng đi sơn quân chửi ầm lên Phó cửu vân, lần nào ngươi cũng đến trễ Còn nói tiếp theo nàng không nghe được Vừa ra khỏi tử lâu Nhìn đám người đông rút trên đường cái Trong lòng nàng trăng chứa vui sướng Trong của nàng Nhất định ẩn mình cho nàng trong đám người này Nàng phải tìm cho ra chàng Trước mặt có một tiểu xoáy ca Mặc một, một bộ áo Màu vàng nhạt không tệ chút nào Mặc như trăng tròn Thân hình cao lớn Vừa nhìn thấy là biết có thể chịu khổ được đây mà Chàng trai khoác áo tràng xanh Ở ngõ nhỏ đối diện Cũng nổi bật Tóc đen Cờ vai rộng, bước chân mạnh mẽ uy phong, tuyệt đối là hàng ngon. Còn có, còn có, mắt nàng đột nhiên sáng người. Một chàng trai đứng nghiêng mặt dưới tàng cây bên góc đường. Chỉ nhìn bóng đường thôi, đã thấy thật là đẹp quá. Trên người khoác một bộ y phục màu xanh nhạt bình thường. Chỉ thế thôi mà đã làm người đó nổi bật giống như hạt trong bầy gà rồi. Mái tóc đen bóng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết rõ là người sinh lực dồi dào. Này thì hẹp eo, này thì vai rộng chuẩn mực một thân hình mạnh mẽ Tuyệt đối không phải là loài sâu gạo hết ăn lại nằm Mặc dù trên đường cái nhiều người như vậy Nhưng nàng vừa nhìn thấy chàng trai đó Lập tức cảm thấy tất cả những người chung quanh đầu biến thành mây bay, bay gió thoảng Trần Bi vuốt vuốt mái tóc Kéo kéo y phục Sờ sờ túi tiền Rất tốt Nhìn bạo không có vấn đề gì Túi tiền lại càng không có vấn đề gì Nàng bước qua Trung giọng nói nhẹ nhàng nhất hỏi Công tử ơi, tiểu nữ là tân mi của tân tà trang Thân phận lai lịch vô cùng trong sạch Tính cách lẫn dung mạo đều ngon lành Chẳng hay công tử có rảnh cùng tiểu nữ tâm sự về lý tưởng sống Về hôn nhân đại sự chăng Vậy mỹ nam công tử kia không hề quay đầu lại Một lát sau, công tử mới nói Ta rất muốn tâm sự với cô Chuyện đánh ngất xỉu tư lan rồi một mình chạy trốn à, Tần mây gẹn hỏng nhìn chân chối Thấy hắn xoay người lại Giống như thành tuyệt thế thiên hạ Rút đau Nhắm ngay vào nàng Nàng luôn cuốn lùi lại ba bước Nhìn quanh bốn phía Cố gắng tìm con đường trốn chạy Hắn phùng tay lên Một lá bùa bay tới Dính lên tráng nàng Bỗng chóc thành một sợi dây Tỏa sáng lung linh Hướng xuống dưới vòng quanh eo nàng Một đầu dây lưng nằm trong tay hắn Trong nháy mắt lại biến thành vô hình Tần mì chỉ thấy cả người không thể điều khiển được, bắt buộc phải dừng lại. Bất luận làm gì cũng không thể lui lấy được nửa bước. Lục thiên kiều đi tới trước mặt nàng. Trên gương mặt, Thang chợt thoáng hiện nụ cười. Chỉ có điều, lụ cười này làm cho nàng cảm thấy kinh hồn bạc phía mà thôi. Bắt được cô rồi. Hắn nói, Ngươi, ngươi, ngươi muốn gì? Tần mì kinh hãi bắt đầu nói lắp Hắn nhẹ nhàng bước một bước, lập tức người nàng bị một sức mạnh vô hình kéo về phía trước hai bước mà không thể ghiêm lại được. Đây gọi là dây trói yêu, bình thường chuyên dùng để bắt những tên yêu quái vô cùng hung ác. Không biết sao lại thế này, nhưng hôm nay giọng nói của hắn dường như có chút ít cười, nhưng tuyệt đối không phải là nụ cười ấm áp, dịu dàng mà giống như cười lạnh mang theo sự trao phúng chân trụi. Bây giờ trái cô bằng thứ này, cô đừng hòng trốn ch thoát nữa. mi dùng hết sức dãy dụ nhưng phía sau lưng giống như đụng vải, tường đồng vách sắt, càng dãy càng làm nàng thêm mệt mỏi, kỳ sức chứ trả được tích sự gì. Ngươi, ngươi, ngươi tìm được ta bằng cách nào? Ở đây, người dày đặc như sao, muốn tìm một người trong thành trấn chẳng khác nào tìm một hàng cát trong bãi cát khổng lồ. Lục Thiên Kiều say người bước đi Nàng cũng không thể đứng lại Và bị kéo theo phía sau lưng hắn khoảng ba bước Từ lúc cô đánh ngớt tư lan Ta đã biết rồi Hắn nói lạnh nhạt Ta luôn đi theo phía sau cô Muốn thử xem cô gặp gỡ ai Bây giờ đã biết rõ thân phận của cô Đại tiêu thư Tân Tà Trang à Tân Mì gì cảm thấy trái tim đột nhiên chầm xuống Người không được tìm cha ta quấy nhiễu Hắn không nói gì chỉ đi thẳng lên phía trước. Theo hướng này dường như là quay về tử lâu mà nàng vừa đi ra. Tân Mi hơi hoảng sợ hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?" Trần Tinh nhường yếu bóng vía Tân Mi Sơn đang ở trong tử lâu kia. Nàng cực kỳ hoảng sợ, vội và vàng ôm lấy cánh tay hắn ra sức ngăn lại: ngươi, "Ngươi, muốn đến đó giết đại nhân sao? Ta không hề nói với ngài về văn vũ trận ma." Lục Thiên Kiều cúi đầu nhìn tay nàng Rồi lại nhìn mặt nàng Nàng lập tức buông tay Hắn ra trong chết mắt Nghiêm chỉnh chấp tay ra sau lưng Ta tìm mi có chuyện Tướng một mặt thang Dắt chú thỏ chán đàn Hoảng hốt bước vào tử lâu